các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khá nhiều hãy cứ chuyên tâm để mà làm việc còn về phần tiểu trăn anh sẽ mời con bé sắp tới quay về San Francisco bởi vì anh có muốn lưu lại người bà xã anh ghét ở trong nhà anh hy vọng em mỗi ngày đều có thể vui vẻ hạnh phúc đây là lời hứa hẹn mà anh đã trao cho cô trước đây anh muốn buổi tiẹu trăn trở về San Francisco ư anh cười ôm lấy bà xã đâu cũng là chuyện không có biện pháp nếu bà giả đại nhân không thích con bé Vậy thì đành phải kêu con bé quay về thôi. Tuy rằng có một chút không nỡ đối với Tiểu Trăn, nhưng anh không muốn khiến cho Nhiên Nhiên mất hứng. Anh đã nghĩ tới, cho dù Tiểu Trăn có truyền lời, mẹ cũng không nhất định sẽ có cùng nhận thức. Cho nên anh định sau này cẩn thận nghĩ biện pháp. Nhưng giai đoạn trước mắt, anh muốn mỗi ngày bà xã đều sống vui vui vẻ vẻ. Bởi vì nhìn thấy cô vui vẻ, anh mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù mẹ vẫn phản đối Nhiên Nhiên đi làm, nhưng anh cũng không quên... Lúc 11 tuổi cô đã từng nói với anh Tương lai phải tiếp quản công ty của ba mình Về mặt kiên định khi đó của cô Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ Nhìn tới cô cố gắng như vậy Anh không thể nào lại gạt bỏ mục tiêu đời cô đã xác định từ nhỏ Phòng nghiên nghiên nét trong lòng của ông xã Ở trong lòng trăm mối cảm xúc ngộn ngang Từ lúc quen biết anh tới nay Dường như là anh làm nhiều chuyện cho cô hơn một chút Mà không, là nhiều hơn rất nhiều Hơn nữa cô cũng luôn đón nhận sự yêu thương của anh. Tuy rằng bản thân cô cũng yêu anh, nhưng tuyệt đối không thể dáng bằng tình yêu mà anh dành cho cô nhiều đến như vậy. Hiện giờ, cô có phải cũng nên trả giá vì anh một chút hay không? Phòng nghiên nghiên bước vào phòng chủ tịch bởi vì ba cô nói có việc tìm cô bàn bạc. Nghiên nghiên à, con ngồi xuống đi. Dạ vâng, ba tìm con có việc gì không ạ? Ông Phòng chăm chú nhìn cô con gái lớn xinh đẹp lại có năng lực Trong lòng cảm thấy vô cùng hãnh diện Bà cảm thấy có được một đứa con gái như con Thật sự là may mắn của bà Bà, làm sao ba đột nhiên lại nói đến việc này chứ Biểu hiện của con ở trong công ty Giống với dự đoán trước đây của bà Biểu hiện rất khá Mà không, là vô cùng ưu tố cùng với xuất sắc Khiến cho bà cảm thấy rất là hài lòng Cũng như là vui mừng Năng lực làm việc của con gái ông Thật sự rất là mạnh mẽ Tuy rằng không có con trai để kế thừa Nhưng công ty có con là đùa rồi mà bà cũng có thể an tâm về hưu. Bà, bà đang còn trẻ đừng nói mình như là ông lão vậy. Bà vốn chính là một ông lão mà. Ông và vợ kết hôn nhiều năm trước mới sinh được hai đứa con gái là nghiên nghiên và tình tình. Ông cũng đã hơn 60 tuổi rồi. Con cũng biết gần đây thân thể của bà không khỏe cho lắm. Cho nên bà định đem cả công ty ra lại cho con. Bà tin tưởng con có thể đảm nhập nó. Tuy rằng là không có con trai Nhưng con gái lớn rất là ưu tú, lại tốt nghiệp trường danh tá. Điểm này thật sự khiến cho ông rất là hãnh diện. Trải qua hơn 2 năm quan sát, ông cảm thấy con gái đã có thể một mình phụ trách công việc. Chờ sau khi tình tình lập gia đình, bà muốn thoải mái nghỉ ngơi một thời gian. Có lẽ sẽ mang mẹ con xuất ngoại đi du lịch. Trước đây bà đều không có thời gian chăm sóc cho bà ấy chú đáo hơn. Bọn họ cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu không tranh thủ lúc còn đi lại được mà xuất ngoại... Chỉ sợ sau này sẽ không còn có cơ hội Hóa ra Bà là vì bàn bạc chuyện nối nghiệp mà tìm tới cô Cô hoàn toàn không nghĩ tới Bản thân mình sẽ tiếp cận công ty nhanh như vậy Kỳ thật Cô vẫn còn rất nhiều chỗ cần phải học hỏi Dù sao bước vào công ty mới hơn 2 năm Cô sợ rằng mình sẽ làm công tốt Đặc biệt gần đây cô bị chuyện trong nhà Thường không có cách gì tập trung tinh thần để mà làm việc Cô biết gần đây Thân thể của ba không được khỏe Nếu như có thì Cô đương nhiên hy vọng bà có thể thoải mái tĩnh dưỡng, rồi sau đó làm chuyện mà mình muốn làm. Dù sao trước đây ông vì gia đình cũng đã làm việc vô cùng vất vả. Kết thúc cuộc trò chuyện với ba, sau khi trở lại văn phòng, toàn bộ tâm trí của phòng nghiên nghiên vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện nối nghiệp. Liên quan đến chuyện, bởi vì cô không thể vứt bỏ công việc mà cô và mẹ chồng bất hòa, cô cũng không hề để cho ba mẹ biết, bởi vì cô không muốn khiến mọi người trong nhà lo lắng cho cô. Hơn nữa khi đó cô cũng tin tưởng, mẹ chồng cuối cùng cũng sẽ thông cảm, nhưng không ngờ mẹ chồng lại một mạch chạy sang Mỹ. Việc mẹ chồng không thông cảm vẫn luôn là nỗi đau trong lòng của cô, tin rằng đối với Trạch Luân mà nói cũng vậy. Có một số việc đúng là không có cách nào vẹn cả đôi bên. Tuy rằng cô gà cho Trạch Luân, nhưng cô vẫn là con gái của ba mẹ, không thể bỏ mặc chuyện nhà mẹ đẻ. Hơn nữa từ rất sớm trước đây, cô cũng đã quyết định phải tiếp quản công ty của ba bởi vì tiếp quản công ty, mỗi ngày cô đều rất là chăm chỉ cố gắng học tập, không muốn khiến cho ba bởi vì không có con trai mà phải cảm thấy tiếc nuối. Cô đưa tay sờ lên trên. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net